Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ đã bắt đầu chúc phúc rồi Thời gian trôi qua vui vẻ, thanh bình như vậy Mạnh Hàn Vũ cảm thấy cuộc sống bây giờ thật sự là rất hoàn mỹ Việc học không có gì trở ngại Bạn gái lại dịu dàng động lòng người Nhắc tới nhà lệ chi, Anh liền nhịn không được nở nụ cười Anh phát hiện anh thật thích cô gái đơn giản mà dịu dàng này Tuy rằng cô từng mang đến cho anh một sự xỉ nhục Còn bị mọi người xung quanh châm biếm Trong một thời gian ngắn Nhưng nếu không phải như vậy Anh cũng sẽ không hạ quyết tâm Theo đuổi cô tới cùng rồi Cũng sẽ không có khả năng phát hiện nha lệ chi Bề ngoài mộc mạc bình thường như vậy Nội tâm lại cực kỳ phong phú May mắn Anh nhanh chóng phát hiện ra cô gái này Nếu không Thực sẽ có người phát hiện ra vẻ đẹp của cô mà đến trước Vậy anh phải chịu khổ rồi Có thể đi chưa Hàn vũ Sau khi chính thức xác nhận quan hệ người yêu, nhà lệ chi khi tan học sẽ chờ anh. Không giống những cô gái khác, thế nào cũng muốn bạn trai đích thân đón mình trở về. Điểm này giúp anh ở trước mặt bạn bè rất có mặt mối. Lập tức liền được, em đưa anh một lát nữa thôi. Anh nhịn không được, liên tiếp ấn xuống mấy nụ hôn vang dội lên mặt ái nữ trong lòng. Sau đó thoả mãn, ngắm nhìn cô lộ ra biểu cảm tẹn tùng, rồi vội vàng lách người đi. Đi vào văn phòng hội học sinh, Bùng xuống giáo trình trong tay Nhị muốn nhanh chút rời đi gặp nha lệ chi Lại phát hiện bạn tốt lưu kỳ Về mặt tựa tiếu phi tiếu Đứng ở cửa nhìn anh Lưu kỳ có chuyện gì sao Anh vô tình hỏi Thời gian gần đây anh đắm chìm trong thế giới ngọt ngào Cùng nha lệ chi Thật sự có chứ không quan tâm lắm tới bạn bè Tớ thật thấy thất vọng về cậu Từ miệng bạn tốt Đột nhiên bật ra lời trách móc Mạnh hẳn vụ khó hiểu như mày Thất vọng cái gì Còn nhớ gió lúc trước cậu nói với tố thế nào không? Liều kỷ không nhìn anh Tiếp tục hỏi Tôi nhất định có thể thu phục được cô ấy Sau đó hung hăng Quang đi cho mọi người xem Lời thị sớm đã bị anh quên đi Nhờ bạn tốt nhắc lại Dần dần tái hiện lại trong đầu anh Bây giờ cậu xem đi Xem mình là cái bộ giang gì Vừa nhìn thấy nhà lệ chi ngây ngô cười một cái Cô ấy nói như thế nào Cậu liền làm theo như thế đó Cậu có biết những người khác bây giờ nói cậu Bạn tốt chỉ trích, lời nói như những mũi tên Đâm thẳng vào trái tim mạnh hàn vũ Chứ cậu biết bộ dáng bây giờ của cậu ra sao không? Liên tiếp bị trách móc Làm cho mạnh hàn vũ mỏi mệt không thôi Anh vuốt mặt, không nói nữa Mà vội vàng rời đi Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhà lệ chỉ lo lắng Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh Anh sau khi trở về liền trầm mặc Không nói chuyện, hình như là có tâm sự Có chuyện này, anh muốn nói Mạnh hàn vũ do dự Cái gì? Nhà lệ Chi quay đầu nhìn người bên cạnh Nụ cười ngọt ngào trên mặt Chỉ lộ ra khi đối mặt với mạnh hàn vũ Anh nghĩ Chúng ta nên chia tay đi Mạnh hàn vũ nhìn ra xa Cố ý lạnh lùng quang ra mấy chứ Bụp một tiếng Công văn trên tay nhà lệ Chi rơi xuống đất Xin lỗi Tài của em trơn Chia tay Có thể hay không cho em một lý do Nhà lệ Chi ngồi xổm xuống nhặt công văn Thành âm mang theo chút run rẩy Lý do? Bởi vì đây Thật ra chỉ là một trò chơi Mạnh hàn vũ cười đến sán lan Cần lực bỏ qua nội tâm ái náy Cũng đau đớn Miệng vun ra mấy lời nói vô tình lại tàn nhẫn Nhàn lệ chi đứng lên sắc mặt có chút tái nhợt Yếu ớt nói Em đi đây Kiều ngạo của cô không cho phép cô rơi lệ Xoay người cô nhanh chóng bước đi Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất Nhanh chóng rời khỏi đây Mạnh hẳn vũ nhíu mày Phản ứng của nhà lệ chi Thật sự ngoài dư liệu của anh Nói thẳng ra như vậy Ngay cả anh cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn Mà cô thế nhưng lạnh nhạt bình tĩnh Loại thái độ này Làm cho anh không khỏi tức giận Nếu như vậy Hoàn toàn không có tình cảm Mạnh hẳn vũ suy nghĩ Lại lần nữa mở miệng gọi nhà lệ chi Em chờ một chút Nhàn lệ chi hiển nhiên có chút không muốn Nhưng vẫn dừng cước bộ Cũng không có quay đầu lại Anh không muốn nhìn thấy em trong trường nữa Mạnh hàn vũ nhìn bóng lưng xa dần của cô Không thể ngăn lại lời nói thẳng khóc của mình Nhàn lệ chi vẫn như cũ Không quay đầu Nhẹ nhàng nói Em biết rồi Nhưng là sự run rẩy trong thanh âm Ngay cả cô đều không tự lừa được mình Mạnh hàn vũ nhìn bóng dáng dần dần biến mất ở xa quay đầu liền nhìn thấy một hồ nước thở dài một hơi yên lặng ngồi bên hồ một lúc lâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.